Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì. Tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Trường Tảo Suốt phần còn lại của ngày hôm ấy, từ tâm và di trâm như dính liền nhau. Sau bữa cơm họ đến bệnh viện để thay thuốc, thay băng cho bảo lâm. Về tình thường diễn biến phức tạp, nó có khuynh hướng nhiễm trùng, nên bác sĩ phải chích thêm cho bảo lâm một mũi thuốc trụ sinh. Rồi khỏi bệnh viện, Bảo Lâm phải trở ngay về trường cho các niết học buổi chiều. Buổi tối, nàng còn phải đến nhà luật sư Thắng để ông bà cho Trúc Vĩ. Vì Bảo Lâm chưa thuyết phục được luật sư, nghĩa là Bảo Lâm vẫn tiếp tục dạy cho Trúc Vĩ học. Nhiều lúc, Bảo Lâm thấy ngạc nhiên vì sự mâu thuẫn của luật sư Thắng. Một luật sư nổi tiếng của thành phố, một con người âu hóa của thế kỷ 20, tỏ ra rất phóng khoáng trong mọi việc. Lại rất cố chấp và cứng cỏi Trong vấn đề giáo dục con cái Trên đường từ bệnh viện Trở lại trước cổng trường của Bảo Lâm Chị Trầm mới nhớ đến mục đích Đi tìm Bảo Lâm của mình Nàng kéo Bảo Lâm qua một bên Chị có biết là luật sư Thắng Có liên hệ chặt chẽ Với hãng hàng không nào không Bảo Lâm chau mày. Thế à tôi không hề biết điều đó Chị Trầm nói Ông ấy là một trong những người lãnh đạo Hãng hàng không nào cũng vậy, cũng cần có một luật sư làm cố vấn về pháp lý. Ông Thắng không những là cố vấn, mà ông ta còn phụ trách toàn bộ vấn đề có liên hệ đến pháp luật và chuyển ký hợp đồng mua bán máy bay của công ty này. Bảo Lâm kinh ngạc. Cô có vẻ hiểu biết khá thành thạo về ông Thắng. Người ta cho tôi biết như vậy. Nhưng có chính xác không? Bảo đảm chính xác bạn tôi là kiếp thụ cho tôi biết cơ mà thụ là nhân viên của hãng hàng không đó anh ấy rất thân với linh linh cho biết hết mọi việc linh là ai chỉ dạy học ở nhà luật sư thắng mà không biết linh là ai sao thật sự tôi không biết linh là người phụ trách đại diện của hãng hàng không ở nước ngoài cô ta cũng là di trầm hạ thấp giọng nói người tình của luật sư thắng Không lẽ chị không gặp bà ấy Ở nhà ông ta lần nào Bảo Lâm ngập ngược Vậy à, ngày chính ông luật sư Thắng Tôi thỉnh thoảng mới gặp Còn Linh, bà ấy là người nước ngoài ư Dì Trầm đáp Vâng, một người đàn bà Lai like dòng máu Anh Có thân hình rất khiêu gợi Khoảng trên 30 tuổi, rất đẹp Bảo Lâm gật đầu như hiểu ra Thôi được rồi Biết ông Thắng là một trong những nhà lãnh đạo Của công ty hàng không rồi Cô định làm gì đây? Chị Trâm vừa nhún vai vừa nói. Bây giờ thì tôi không muốn làm cái gì to tát nữa. Tôi chỉ muốn làm chiêu đại viên hàng không bình thường thôi. Nghĩa là Trâm muốn tôi phải giới thiệu với ông ta. Bảo lầm thấy rắc rối. Nhưng nghe nói muốn làm chiêu đại viên hàng không phải qua trượt thuộc cuộc thi tiễn khó khăn lắm cơ mà. Chị đúng là nhà quê chánh cống. Thi tiễn chỉ là món đòi hỏa mù. Mà nếu không quen biết lớn, còn lâu mới vào làm được, dù chỉ là người đầy tài năng. Bảo Lâm thở dài nói, cô Trâm, tôi nghĩ là tôi bất lực, tôi chỉ đóng vai trò cô giáo dạy kèm cho con gái ông ta. Đối với luật sư Thắng, tôi ít có cơ hội để tiếp xúc thẳng với ông ấy, mà nếu có thì chỉ đề cập đến việc dạy dỗ chuyện học hành của con gái ông ta. Tôi thấy, nếu cô quen Linh, sao không nhờ bà ấy giới thiệu. Nhưng tôi đâu có quen Linh đâu. Thì cái ông chiêu đãi viên hàng không đó, ông ấy giới thiệu qua cũng được. chi trầm nhìn bảo lầm thật lâu, như nhìn một con búp bê trong tủ kiến. Tôi thấy chỉ có vẻ khờ khạo làm sao, sức mấy mà kiếp thụ chịu giới thiệu tôi với Linh. Linh ghê lắm, có giới thiệu đi nữa, bà ấy cũng không dùng tôi đâu, vì đàn bà đẹp bao giờ cũng ganh với đàn bà đẹp, chị hiểu chứ. Di Trâm chừng chừng một chút rồi tiếp. Thôi thì thế này nhé, tôi cũng không muốn làm chị khó xử. Chị chỉ cần cố gắng thu xếp cho tôi một việc để gặp luật sư thắng, còn công việc kế tiếp để một mình tôi lo liệu. Tiễn chuồng vào học rèn vàng. Từ Tâm đứng gần đấy có vẻ bực dọc, anh chàng bước nhanh tới. Hai người nói gì lâu thế? Bảo Lâm nhìn Di Trâm. Chuyện đó để tôi nghĩ lại xem. Bây giờ đã đến giờ vào lớp rồi, tôi phải vào đây. Vậy tôi sẽ chờ điện thoại của chị nhé, hẳn chỉ còn tốn dây nói ở nhà tôi mà. Bảo Lâm gật đầu, rồi quay vào trường. Trên đường đi vào, Bảo Lâm còn nghe từ tâm với Duy Trâm nói chuyện với nhau. Lâm hỏi, mấy người nói chuyện gì giấu giếm ở sau lưng tôi vậy? Duy Trâm nói giọng em ru, chúng tôi ơn thì nói chuyện về ông anh tôi. Cái đó làm sao nói trước mặt chị được. Đợi trong trường hợp này, mong chị hết sức thông cảm. Bảo Lâm bực dọc lắc đầu bước nhanh vào lớp. Tối hôm ấy, Bảo Lâm lại chuẩn bị đến nhà luật tư thẳng. Khoảng cách đến ngày thi vào đại học chỉ còn hơn tháng. Càng gần ngày thi, Bảo Lâm càng thấy không yên tâm vì nàng hiểu rằng xác suất thi đầu của Trúc Vĩ chỉ khoảng 10% thôi. Ngành thi của Trúc Vĩ là đại học văn khoa, mà đối với Văn Chương thì phủ cái gì Trúc Vĩ cũng không biết, thì sao đậu cho được? Có lần Bảo Lâm đã hỏi lực sư thẳng, nếu lần này Trúc Vĩ đại thi rớt thì ông tính sao? Luật sư thắng nhìn Bảo Lâm chậm rãi giọng hơi buồn, cháu Trúc Vĩ học sớm một năm, vì vậy năm này nếu rớt thì năm tới thi hoài bao giờ đậu thì thôi. Bảo Lâm không còn cách nào hơn, cứ để Trúc Vĩ thi rớt, ta sẽ có dịp kiếm tiền dài dài, nhưng ở đây phải tạo ra một phép thắng lợi tinh thần mới. Mọi khi, Bảo Lâm dạy kèm cho Trúc Vĩ là ở trong phòng riêng của cô nàng. Nhưng hôm nay, bước vào vườn hoa là Bảo Lâm đã thấy Trúc Vĩ có mặt ở đấy. Trúc Vĩ đang lúi húi bên một cây kiển, bên cạnh vẫn là anh chàng Tú Mẫn quen thuộc, hình như họ đang nghiên cứu cây cỏ dưới ánh trăng, ánh đèn, nước da đen rắn chắc của tú mẫn và làn da trắng bình màng của trúc vĩ như một sự đối lập có điều cả hai đều đẹp. vừa nhìn thấy bảo lâm, trúc vĩ vội đứng lên với nụ cười. cô giáo cô đến đây xem mẹ. chuyện gì mà họ có vẻ thích thú như vậy? bảo lâm bước tới dưới ánh trăng, một loài cây dạng lá kim, dáng dấp giống loại phượng hoàng nhưng thân cây nhỏ hơn nhiều giữa đám lá xanh ôm bảo lâm thấy có một đỏ hoa màu đỏ tươi bảo lâm ngạc nhiên nàng nghĩ là chỉ có loại phượng hoàng ở phương nam mới nở hoa thôi chăm chú nhìn thì cánh hoa kia thuộc loại cánh đơn nhị hoa mang trên rau hò ra ngoài chung quanh cánh hoa màu đỏ viền mép màu vàng mỗi lần gió thổi lên cánh hoa đung đưa trông rất đẹp bảo lâm không ngăn được buộc miệng từ tới giờ Tôi không ngờ hoa phượng hoàng lại có thể đẹp như vậy. Trúc Vĩ cười nói, Dạ, đây không phải là hoa phượng hoàng. Phượng hoàng nó cao to lắm, còn đây là cây bướm hồng. Không tin cô ngắm kỹ xem, có phải nó giống một cánh bướm, đang bay chập chờn không? Có cả cánh nè, thân nè, và cả râu nữa. Qua lời giải thích của Trúc Vĩ, Bảo Lâm nhìn kỹ, rõ ràng cánh hoa rất giống bướm. Một con bướm màu đỏ, lan vương cánh định bay lên, rõ, thiên nhiên là một điều kỳ diệu. Trúc Vĩ tiếp tục giải thích. Cái này em mới trồng năm ngoái thôi, mà năm nay đã trổ hoa, thích thật. Rồi Trúc Vĩ chỉ một cây khác có lá dài, có hoa màu hồng nổi. Đây là loại lan hẹ. Đầu hè năm nay, tất cả loài hoa nở rộ, ngay cả loài mẫu đơn lá kim, loại hoa hạt châu, hoa cần đỏ, cỏ bá nhật. Hoa phù dung, loại nào cũng nở hết. Cô giáo, cô có biết tên loài huệ trên không? Để em đem một chậu cho cô xem nhé. Trúc Vĩ vội kéo tay Bảo Lâm đi phía kệ để đầy các chậu hoa. Cô nàng lấy một chậu đưa cho Bảo Lâm. Đây là chậu có hoa màu tím nhạt, những cánh hoa hình và đũa tủa về phía trước trông rất dễ thương. Trúc Vĩ bỏ chậu hoa đó xuống, rồi bưng một chậu khác lên, tiếp tục giới thiệu. Đây là lan đuôi trĩ, đây là thủy tiên, đây là nở ngài, đây là... Ồ, oh, chắc chắn là cô phải yêu chậu hoa này thôi. Cúc tỉ nâng một chậu hoa khác lên, toàn bộ lá dài màu đỏ thẳm, cái màu đỏ thật ngọt ngào. Đây không phải là hoa mà toàn là lá, nhưng đẹp quá phải không cô? Cái tên nó cũng tuyệt đẹp, người ta gọi nó là nhạn lan hồng, cánh nhạn bay đến đỏ trời. Em không biết tại sao người ta lại đặt cho nó cái tên đó. Có lẽ mỗi năm khi có chim nhặn bay về thì nó đổi sang màu hồng trăng. Bảo Lâm kinh ngạc nhìn Trúc Vĩ. Nàng không ngờ Trúc Vĩ lại có kiến thức về thực vật phong phú như vậy. Bảo Lâm quay sang Tủ Mẫn hỏi. Có phải những cái này do anh dạy cho Vĩ không? Tú Mẫn vừa cười vừa nói. Không phải mà ngược lại. Cô ấy dạy tôi nhiều thứ. Có điều tôi không có thiếu về ngành nghề này nên cứ quên mãi, ví dụ như loài hoa sâu rộm màu đỏ kia. Trúc Vĩ kêu lên, trời ơi, đó là loài chiếc kiến thảo cơ mà, rối sâu rộm nghe dễ sợ. Tú Mẫn cười giữa thẹn, chiếc kiến thảo à, tôi cứ quên mãi. Ánh mắt của anh chàng long lanh, Bảo Lâm ngước lên, tú Mẫn có cái vẻ đẹp lai lai làm sao ấy. Ai dạy cho em những kiến thức này Trúc Vĩ? Trúc Vĩ nghe thơ trả lời. Không ai dạy em cả. Bảo Lâm nghĩ đến khả năng tiếp thu bài vợ của Trúc Vĩ bèn hỏi. Không làm gì có chuyện đó. Chắc chắn phải có người dạy cho em biết tên các loài hoa đó chứ. Tú mẫn trang vào. Chuyện đó hả? Vì học ở học của ông làm vườn đấy. Cô nhìn xem kìa, cả khu vườn này là một tay vĩ trồng đấy. Cô ấy bắt đầu trồng hoa từ năm 12, 13 tuổi. Mỗi lần ông thợ làm vườn đến là vị bay lấy hỏi đủ thứ, hỏi cả tiếng đồng hồ luôn. Vĩ yêu trồng hoa như mẹ yêu con. Hoa nào nên trồng trong tháng nào, lúc bao giờ lớn, thì bón phân, tháng nào ra hoa, ra hạt. Vĩ đều có thể nói van vách, cô ta chỉ cần nhìn lá là phân biệt được loài. Bảo Lâm kinh ngạc nhìn Trúc Vĩ. Thế ư? Có nghĩa là vị có thể phân biệt và gọi tên hết tất cả các loài hoa trong vườn cây. Trúc Vĩ cười hãnh diện. Vâng. Bảo Lâm chào mày. Làm sao em nhớ được? Trúc Vĩ nhẹ nhàng. Sao không nhớ? Mỗi loài hoa đều có cái dễ thương của nó cơ mà. Hơn nữa, nó vậy chứ chúng có những điều khác nhau đấy. Bảo Lâm chỉ một chậu hoa cúc nhỏ màu vàng nói. Hoa cúc này tháng nào gieo hạt tốt nhất. Trúc vị giải thích, đấy không phải là hoa cốt, nó có cái tên nghe đẹp lắm, đó là kim trảng hoa. Gieo hạt vào mùa xuân hay mùa thu cũng được, loại hoa này đúng ra nảy mầm vào mùa xuân và tàn vào mùa hạ. Nhưng nếu ta biết từ cánh hoa nào vừa tàn là ta cắt ngay thì thế thể có hoa nở tận cuối hạ luôn. Bạo Lâm ngạc nhiên nhìn Trúc Vĩ nàng bắt đầu suy nghĩ. Tốt mẫn nhìn Bảo Lâm, rồi nhìn Trúc Vĩ. Anh chàng biết, đã đến giờ học của Trúc Vĩ rồi nên nói. Trúc Vĩ, cô giáo đã tới, lo chuẩn bị bài vở đi. Trong kỳ thi tiễn đại học sắp tới, không ai hỏi han gì đến hoa kim trạng của cô đâu. Cố gắng thi đậu đi cô bé, rồi ta còn có nhiều dịp bàn luận về hoa mà. Trúc Vĩ thở dài. Cô bé có vẻ thích thở dài. Chấm chạp đặt chậu hoa vào vị trí cũ. Rồi quay sang Bảo Lâm. Chúng ta lên lầu học chứ cô. Bảo Lâm như bừng tỉnh, hỏi nhanh Trúc Vĩ. Hôm nay cha em có nhà không? Dạ có. Ở đâu? Dạ trong thư phòng của người đấy. Bảo Lâm vội nói. Tốt, vậy em lên lầu chờ trước, tôi có chuyện cần nói với cha em, sau đấy tôi sẽ lên dạy sao. Trúc Vĩ ngoan ngoãn đi vào nhà. Bảo Lâm cúi xuống. Một tay ôm lấy chậu hoa kim trảng, tay kia ôm chậu nhãn lai hồng. Nàng bước vào phòng khách, Vũ Ngô và nội của Trúc Vĩ đều ở cả trên lầu. Phòng khách vắng lặng, Bảo Lâm đi thẳng đến thư phòng của luật sư thắng. Nàng không có cửa mà đẩy mạnh, bước vào. Ông luật sư như đang gọi dây nói cho ai. Ông có vẻ kinh ngạc khi thấy Bảo Lâm ôm mấy chậu kiện bước vào. Ông không hiểu Bảo Lâm định làm gì, chỉ thấy nàng đặt chậu hoa lên bàn như chờ đợi. Tạ thẳng gác mãi nói, bước tới hỏi. Cô làm gì đấy? Bảo Lâm chỉ vào chậu kim tráng hoa hỏi. Ông biết đây là lộ hoa gì không? Thẳng không do dự nói. Hoa cúc. Còn cái này? Hồng điệp. Ông thẳng đáp, vẫn không rời mắt Bảo Lâm. Rồi sao? Cô định làm gì thế? Đây không phải là hoa cúc mà là kim trạng hoa. Còn đây cũng không phải là hoa hồng điệp, mà là nhạn lai hồng. Bảo Lâm nói nhanh, làm ông Thắng phải nâng cặp mắt tiếng lên nhìn một cách lạ lùng. Nhưng mà, nó là gì cũng được, cũng chỉ là hoa thôi. Cái đó liên hệ gì đến tôi chứ? Không cần biết tên, ta vẫn có thể thưởng thức nó được cơ mà. Ông và cả tôi... Chúng ta đều không biết tên những loại hoa này. Ngay cả Tú Mẫn, bà Trúc Vũ và Vũ Ngô cũng thế. Trong nhà này, không ai biết hoa cỏ gì cả, ngoại trừ một người, đó là Trúc Vĩ. Ô, ông thả thẳng cho mày nhìn Bảo Lâm. Trúc Vĩ không những biết được tên của hai loại hoa này, mà còn biết rõ tên các loại hoa khác. Lúc nào gieo trồng, bao giờ bỏ phân, bao giờ ra hoa kết hạt, Vĩ đều biết rất rành những kiến thức chuyên môn làm vườn và ông, ông cũng không hề cho tôi biết là cả khu vườn của ông là do một tay của Vĩ Vung trồng nên ông luật từ thắc mắc chuyện đó có quan trọng gì đâu Vĩ nó thích trồng hoa nơi thú ngay từ nhỏ tôi nghĩ đó là bản năng của phụ nữ thôi Bảo Lam lắc đầu nói không phải bất cứ một cô gái nào cũng thích việc làm đó điều mà tôi muốn nói với ông ở đây là Trúc Vĩ không thuộc lấy một chữ quốc văn, lịch sử, nhưng cô ấy lại phân biệt được một cách rõ ràng, sự khác biệt giữa từng cây, từng loại hoa. Cô ấy như vậy, mà ông là cha, ông không hiểu gì về con cả, ông lại bắt Vĩ phải thi vào văn khoa là thế nào? Ông tạ thắng nhìn Bảo Lâm. Ông có vẻ hiểu đôi chút điều Bảo Lâm muốn nói. Khả lắm, cô đã tìm ra sở trường của Trúc Vĩ. Đúng ra. Nó nên thi vào ngành sinh hóa để học môn thực vật học, không biết bây giờ có kịp đổi không? Bảo Lâm nói ngay, ông sai rồi, dù cho vĩ có phi ngành nào thì các môn thi như văn, ngoại ngữ, toán, cô ấy sẽ không làm được hết, vì vậy không thi tốt hơn. Riêng về khoản kiến thức về cây cỏ, có cái cô ấy rành hơn cả một sinh viên nông lâm. Nếu ông không tin... Ngày mai tôi sẽ mượn một sinh viên năm lâm đến đây để ông thấy. Ý cô muốn nói là tôi biết ông hoàn toàn hiểu ý tôi. Tôi đã từng nói với ông nhiều lần là Trúc Vĩ không cần vào đại học. Chưa hẳn mọi kiến thức mà chúng ta cần có đều phải vào đại học hết. Ông thử đoán xem những hiểu biết của Vĩ về cây cỏ kia là ở đâu vị có. Chỉ từ một ông thợ làm vườn và tôi dám đoan chắc. Mấy ông là mấy ông thợ làm vườn kia Cũng chưa hề đặt chân vào đại học Thế mà Họ cũng có một lĩnh vực chuyên môn đẩy chứ Tạ thắng trừng mắt nhìn Bảo Lâm Tại sao Cô cứ tìm mọi cách để tôi bỏ ý định Bắt con vị thi vào đại học Bảo Lâm nhìn Ông luật sư với ánh mắt thành khẩn Và nói Bởi vì tôi thích cô bé ấy Tôi không muốn thấy cảnh vĩ cứ thất bại Trong thi cử Ông luật sư ạ cuộc đời của ông là một chuỗi thành công ông chưa hề ném qua nỗi đau của thất bại ông có biết là nó chua chát lắm thất vọng lắm ông muốn vĩ phải thi vào đại học chẳng qua để thỏa mãn các cảm giác hư vinh của ông mà thôi luật sư thẳng liếc nhanh bảo lâm cô đã từng thất bại thất bại bao giờ mà biết được cái vị đắng của nó diễn tá nó rành rọt như vậy bảo lâm ngẩng lên đôi mắt tối hẳn tôi ư tôi đã từng thất bại bao giờ bảo lâm nói tôi đã kể với ông rồi mà tôi đã từng có một vị hôn phu ông ấy bây giờ đã có người yêu khác luật sư thắng giật mình nhìn bảo lâm cái đó gọi thất tình chứ đâu phải là thất bại mà hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau thất bại là do ta ta không làm hết sức mình không lường trước những khó khăn còn thất tình thuộc tiếng nói của con tim dù ta muốn Đôi khi ta cũng không ngăn cản được. Bảo Lâm nói mắt như phủ màng tương mỏng. Không chỉ là thất tình mà là thất bại. Cái đó đã khiến tôi mất cả tự tin. Tôi sẽ có cảm tưởng mình trở nên thật già. Tôi không còn dám tin vào tình yêu, dám yêu đương cũng như dám nghĩ là có người yêu tôi nữa. Bảo Lâm thở dài rồi tiếp. Tôi cảm thấy mình xấu đi, già đi và mất đi cái thơ ngây ngày nào đôi lúc tôi như con chim lỡ một lần tích chết đau đầu tôi cũng thấy tên Gươm. Cô làm rồi ông thẳng nói bất giác bước tới cạnh bảo lâm cô sai rồi đối với tôi cô giống như một đóa hoa một đóa hoa vàng cô có vẻ yếu đuối của hoa cúc dáng cao quý của hoa lan thâm trầm và mỏng manh như hoa quỳnh ngay từ đầu bảo lâm đã thu hút tôi làm tôi ngẩn ngơ Luật sư Thắng không nói hết lời vì chật nhiên như có một sức mạnh nào đó lôi cuốn làm ông không thể kiềm chế được lòng mình. Ánh mắt buồn buồn kia, chiếc miệng nhỏ nhắn kia và ông đột nhiên vòng tay qua vài kéo lấy bảo lâm vào lòng mình, đặt môi lên môi bảo lâm. Thời gian như ngừng động, trời đất quay tròn, trong vòng tay người đàn ông, cái hôn nóng bỏng, sự tiếp xúc của da thịt, bản năng phản kháng kêu gào, tất cả. Làm cho tâm trí Bảo Lâm như bẩn loạn Lâu Đúng Lâu lắm rồi Từ khi La Dũng là của người khác Bảo Lâm mới hụt hẫng Trong cái cảm giác ngây dại như thế này Nàng thấy tâm trí mình trôi bền bồng Bền bồng Như thời mới lớn Khi đón nhận nụ hôn đầu Chợt ý thức chống đối của nàng phương dậy Thế này là không đúng Không đúng Nhưng không hiểu sao Bảo Lâm không buồn vẫy để thoát khỏi vòng tay của Tạ Thắng. Hình như mọi phản ứng của nàng đều bị tê liệt hẳn. Khi Tạ Thắng ngẩng lên, ông vẫn không buông Bảo Lâm ra. Ông thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên bã Bảo Lâm. Nhưng rồi Bảo Lâm cũng tỉnh hẳn. Sao ta lại làm như vậy? Sao ta dễ dàng chấp nhận như vậy? Không khéo, ông ta coi thường ta. Xem ta như bao cô gái khác. Đây là Tạ Thắng, một luật sư tên tuổi lẫy lừng một con người biết bao nhiêu người đàn bà sẵn sàng dâng hiển đàn bà đối với ông ta như một món đồ chơi không không thể được ông ấy không hề yêu ta ông ấy có cả tình nhân linh và nhiều đàn bà khác nữa đã thắng hôn ta một sự thương hại lợi dụng đùa giỡn hàng gì ông ta chẳng tự tin chẳng bình thản như thế bảo lâm ơi mi rõ ngu quá mi đã một lần thất bại nếu mi còn ngu xuẩn Cả tin một lần nữa, thì rõ ràng My sắp xa xuống địa ngục, mi ngu xuẩn, dàn dột và hèn hạ quá. Đột nhiên, Bảo Lâm dùng hết sức mạnh đẩy Tạ thẳng ra, nàng quay người bỏ chạy ra cửa. Nhưng Tạ Thắng đuổi theo, chụp lấy tay Bảo Lâm. Em, em làm gì vậy? Nước mắt vần quanh mi, Bảo Lâm nói. Hãy buông tôi ra, cho tôi đi. Tại sao? Bảo Lâm nghiến rằng nói mặc dù tôi nhỏ nhoi nghèo khổ nhưng tôi không muốn trở thành trò chơi của ông tại sao bảo lâm nghĩ vậy tạ thắng cho mài định nói thêm thì chợt nhiên ông thấy có bóng dáng người thoáng hiện nơi khung cửa sổ vậy là có người nghe lán trộm bên ngoài ông lớn tiếng hỏi ai đó rồi ông bước nhanh ra mở rộng cửa sổ bảo lâm đã trông thấy anh ta không ai khác hơn là tú mẩn hắn đang rình bên ngoài cửa Có lẽ hắn cũng nghĩ Bảo Lâm cũng thường tình như bao nhiêu người đàn bà khác, cũng tham tiền của, danh vọng. Bảo Lâm tự động hiến thân cho luật tư hắn. Nếu không phải là cô giáo dạy kèm cho Trúc Bỉ, sao lại vào vòng thách riêng của tạ thắng làm gì? Sự xấu hổ làm đòi má Bảo Lâm đỏ gay, Nàng vội mở cửa, chạy bay ra ngoài. Nàng chạy hớt hải như bị ma đuổi. Bảo Lâm! Tiếng của tạ thắng đuổi theo phía sau nhưng bảo lâm đã chạy ra khỏi phòng khách vườn hoa và đã đến bên ngoài cổng coi biệt thự nàng vẫy tay đón một chiếc taxi gieo mình xuống nệm xe bảo lâm thấy đầu óc mình quay cuồng cảnh vật bên ngoài như nhòa dần nhòa dần nàng cảm thấy xấu hổ và thầm tự trách mình sao quá yếu đuối phải chi lúc nãy ta đủ tỉnh táo để tát tạ thắng một tát thì có lẽ bây giờ đây ta không khổ sở như thế này nhưng dù sao hương vị của nụ hôn bất ngờ rõ ràng ta không thể giấu lòng mình nó cũng gây cho ta một ít xôn xao